Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 360 Lưu Kiều Hạnh nằm một mình trên giường đất, sắc mặt tái nhật, gương mặt vạn vẹo vì đau đớn, mồ hôi chảy ròng rồng, miệng không ngừng keo gào. Bên cạnh nàng có người muốn đến giúp, nhưng Lưu Kiều Hạnh liều mạng tránh đi, khiến đổ quả phụ vội vàng tiến lại, một tay đẩy Lưu Quế lệ ra. Ngươi làm gì vậy? Đừng đứng đây vướng víu, ra ngoài đi. nương Con chỉ muốn lau mồ hôi cho nàng thôi. Lưu Quế lệ ủy khuất nói, rồi đành đứng yên một góc, không dám đi đâu nữa. Khi Kiều Thị xuất hiện, Lưu Kiều Hạnh dường như thấy được cọng rơm cứu mạng, vội vương tay về phía bà, khẽ gọi, gây nương. Nhìn thấy con gái như vậy, Kiều Thị dù có đau lòng đến đâu cũng không thể không bước nhanh lại, nắm lấy tay nàng mà hỏi, e sao thế này? Hạnh nhi, con đau lắm phải không? Đừng sợ, sinh con đau là bình thường mọi phụ nữ đều phải trải qua. Lư kiều hạnh cười khẽ, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại trông thật xa lạ, như một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Kiều thị vừa nhìn thấy tình trạng ấy, lập tức tức giận, định bước tới tính sống chết với đổ quả phụ. Nhưng mai thị vội vàng giữ lại, e đừng gây chuyện với bà ta, nhanh đi gọi bà mụ tới, hạnh như giờ không thể chờ lâu nữa, phải lo cho đứa bé trước. Kiều thị gật đầu vội vã, chuẩn bị lên tiếng thì đổ quả phụ lại chen vào. Cắt ngang, nghe gọi bà mụ làm gì? Tôi đã nói rồi, sinh con là chuyện bình thường, ở nhà quê ai cũng vậy, sao Lư Kiều Hạnh lại không thể tự sinh con được? Lư Kiều Nguyệt nghe vậy, tâm trí lại hiện lên cảnh tượng trước đây. Khi nàng sảy thai, Đỗ Quả Phụ cũng từng nói vậy, chỉ là lời lẽ có phần khác đi. Lúc đó, Đỗ Quả Phụ và Đỗ Liêm không cho mời thầy thuốc, nói rằng phụ nữ ở nông thôn có khi phải tự sinh con một mình. Chỉ khi Đỗ Quả Phụ thấy con dâu gần chết, mới vội vàng đi mời bà mụ. Và lần này, Đỗ Quả Phụ lại một lần nữa không muốn mời bà mụ cho Lư Kiều Hạnh. Đỗ Gia chỉ có một người đàn ông, và việc con gái họ có thai là điều không thể giấu được. Họ không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, vì đứa bé là của ai, chẳng phải ai cũng biết sao. Đỗ Quả Phụ không muốn mời bà mụ, trong khi Kiều Thị tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng với bà ta, ở ngươi không cho mời là chuyện của ngươi, đây là con gái ta, ta muốn làm gì thì làm. Nếu hôm nay con gái ta có chuyện gì, thì đổ ra các ngươi đừng mong yên ổn. Kiều thị phòng mắt, hung giữ nhìn đổ quả phụ, gằn từng chữ. Lúc đó, Lưu Kiều Nguyệt cũng không kìm được sự tức giận, mắt đỏ ngầu bước tới, tay chân run rẩy. Ở ngươi muốn sinh con ngoài ruộng là việc của ngươi, nhưng đừng có đối xử với người khác như vậy. Ngươi không sợ sau này sẽ có báo ứng sao? Đoạn tuyệt thế hệ sao sao? Đổ quả phụ nghe vậy, nổi giận mắng lại. Nghe cái nhà đầu chết tiệc này, sao nói chuyện được vậy? Cha mẹ ngươi dạy thế sao? Lão nương sẽ đánh chết ngươi. Chưa nói hết, bà ta đã bị một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau giữ chặt, quay lại thì thấy Chu tiếng đứng đó, mặt lạnh như băng. Nương, ngươi đến rồi, con yên tâm rồi. Kiều Thị nước mắt rơi lã chả, Mai Thị và Lư Kiều Nguyệt đi theo vào, chỉ biết nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Con cái ngốc này... Nương khuyên can mãi mà không chịu nghe, sao cứ lao vào cái hố lửa này? Đỗ quả phụ nghe không chịu nổi, quát lại, ở nhà ta thì sao? Sao lại thành hố lửa? Dù có là hố lửa, thì con gái các ngươi cũng là người muốn nhảy vào. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net